Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi không thể yếu đuối vào lúc này, tôi nhất định phải cứu Tần Kỳ. Nhưng tôi phải đi đâu để cứu anh ấy đây? Tôi chăm chú quan sát tấm bài vị cảm thấy hơi kỳ lạ, hình như nó không được đặt ngay ngắn cho lắm thì phải. Tôi lấy hết can đảm đưa tay chạm vào tấm bài vị, thử nhấc nó lên. Tôi giật mình sao nó lại nhẹ bẫng như vậy. Tôi soi đèn flash nhìn kỹ. Phát hiện tấm bài vị này bị rỗng bên trong, tức là chỉ có cái vỏ ngoài. Tôi nghi hoặc nhìn lại chỗ của mình vừa nhắc bài vị lên, phát hiện một hình bàn tay người ở đó. Xem phim thì thấy rất nhiều, cái hình bàn tay này có thể dùng để mở một cái mật thất nào đó chăng? Tôi ôm ấp hy vọng trong lòng, thử ấn tay vào hình bàn tay đó xem sao. Tức thì bên tai của tôi vang lên mấy tiếng ầm ầm, cách chỗ tôi đứng mấy bước chân, mặt đất đột nhiên rung chuyển đất sụt xuống cát bụi bay mù mịt không nhìn thấy gì tôi bịt mũi ho lên chờ cho đến khi cát bụi bay hết tôi thấy chỗ đất sụt đó hiện ra một lối đi chính xác là những bậc thang đi xuống lòng đất tôi nhìn một trăm lẻ bảy hồn ma họ gật đầu với tôi tôi vội đặt tấm bài vị trở về vị trí cũ xoay đèn flat thận trọng đi xuống dưới đi được vài bước thì lại nghe thấy ầm ầm mấy tiếng không khí xung quanh bí bách khó thở vô cùng hình như lối vào đã tự động đóng lại tôi đi theo một trăm lẻ bảy hồn ba dẫn đường đi mãi cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại ở một chỗ rộng rãi tuy không gian vẫn tối tăm nhưng thấp thoáng có một vài ánh nến tôi va phải một vật gì đó cưng cứng vội dưới đèn vlát lên soi sống lưng ớn lạnh toàn thân nổi gai ốc Vật tôi vừa va phải là một cái quan tài. Hai cánh tay của tôi nổi đầy da gà hơi thở hồn hển. Vội xích ra xa cái quan tài đỏ. thận trọng đi tiếp. Kết quả tôi lại tiếp tục va phải vật gì cưng cứng. Xoay đèn nhìn kỹ lại tiếp tục là một cái quan tài nữa. Tôi sợ mặt tái xanh tái xám. Lần này tôi không dám tự ý đi lung tung. Không khí ở đây ngột ngạt bí bích vô cùng. Còn có mùi gì đó rất khó chịu. Đang mang thai không nhịn được bụp miệng nôn oè. Từ giờ đèn lên soi một lượt xung quanh toàn thân nổi gai ốc, đâu phải chỉ là hai cái quan tài, hình như còn có nhiều hơn thế, nhiều đến nỗi nhìn sơ qua không thể đếm được có bao nhiêu cái. Chỗ tôi đang đứng là một lối đi chật hẹp, hai bên xếp đầy những cái quan tài, tôi cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu, nếu không phải quyết tâm tìm ra tần kỳ đang hừng hực trong lầm. Có lẽ tôi cũng không chịu đựng được Mà ngã xuống đất và ngất xỉu đi Hai bên hàng quan tài đều tâm thấp Không phải tôi đang lạc vào một khu hầm mộ nào chứ Này, 108, mau đi tiếp đi Ở đây không có gì đáng xem Chỉ là 107 cái quan tài của chúng tôi mà thôi Tôi cố bước đi tiếp Nhưng mà càng đi càng hoa mắt chóng mặt Chỗ này âm khí quá nặng Tôi khẽ đặt tay sờ lên bụng trong lòng tràn ngập lo lắng đứa bé trong bụng của tôi nó còn chưa chào đời đã phải cùng tôi trải qua bao nhiêu nguy hiểm tôi cứ bước đi như một kẻ vô hồn đi mãi đi mãi cho đến khi đi hết hai hàng quan tài tôi mới bắt gặp một cái cửa nhỏ tôi nhìn ngó xung quanh nếu tinh mắt để ý nhận ra mỗi chiếc quan tài đều được đánh số từ một đến một trăm lẻ bảy duy nhất vị trí một trăm lẻ tám là trống trơn không có cái quan tài nào cả Tôi chột dạ nghĩ thầm trong lòng, không lẽ vị trí còn thiếu đó là dành cho tôi. Không đâu, tôi không chết ở đây được, ít nhất tôi còn phải sống để sinh đứa bé này. Nó không thể chết theo tôi, nó không có tội lỗi gì cả. tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa ở trước mặt, nó giống như một cái cửa dẫn vào trong công đường sự án ngày xưa. Hai bên hai cánh cửa, mỗi cái cánh cửa có một cái tay cầm, mỗi cái tay cầm đều là hình quỷ dạ xoa. Khuôn mặt hung ác gầy gớm. Tôi khẽ dùng mình ớn lạnh. Đột nhiên tôi có linh cảm mình không nên mở cái cửa này. Bên trong nó là cái gì không đoán trước được. Nhưng tôi cảm nhận được nó không phải là thứ gì tốt lành. Thế còn đang bông lung suy nghĩ thì kẹt một tiếng. Nghe mà dựng cả tóc gáy. Hai cánh cửa từ từ chậm chậm mở ra. Mặc dù tay tôi còn chưa hề chạm vào nó. Tôi hoảng sợ bước giật lùi về đằng sau theo bản năng. Hai cánh cửa mở ra, đập vào mắt của tôi là một khoảng không gian rộng lớn, sáng sủa hơn so với hai lối đi của hàng quan tài khi nãy. Chỗ này giống Nghe hot nhất tại đọc